Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 750 tiên tục 750 tiên tục Ngoài ý muốn Đúng là ngoài ý muốn Nhưng nữ hoa nương đương như trước có chút giận dữ Nàng khóe môi nhích lên một tia thê tươi đẹp máu tươi Đây một vệt phong tình Ánh mắt như thu thủy Càng làm cho Đinh Nhạc vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác Hiện tại cũng không phải là muốn cái này thời gian Đinh Nhạc mau mau ném đi những tạp niệm này Ánh mắt quét qua Chính là nhếu mày Ngũ Đại Thần Quốc vì hỗn đồn phía trong bá chủ cấp bập thiết lực lớn Đã bao nhiêu năm đều không người dám tội phạm Giờ phút này cũng thể hiện ra bọn họ bá tuyệt hỗn đồn thực lực Chân đạo bá chủ thật sự như vân Nhiều lắm Tích lũy tháng ngày phía dưới Vô số năm tháng tới nay Ngũ Đại Thần Quốc thật nói bá chủ thật là một cây rất con số kinh khủng Hồng Hoang Thiên Địa thực lực hôm nay ở trong hốn đổn tuyệt đối không tính kém Tính toán một chút Cũng có thể có tên tuổi So với một ít cổ lão đại tộc cũng là muốn mạnh Nhưng đối mặt ngũ đại thần quốc một khi nghiêm túc lên thực lực Hiện giờ hồng hoang thiên địa mọi người cũng là có chút không kiên trì được Bá một tiếng Tiên lộ trải ra Đinh nhạc lại cứu nguyên thủy thiên tôn Nguyên thủy thiên tôn một cánh tay đều là bị chém xuống Tóc đều là tản ra Chật vật đến cực điểm Nếu không đinh nhạt ra tay nhanh Nguyên thủy thiên tôn cũng nguy hiểm Lần này, Hồng Hoang thiên địa mọi người đều là bắt đầu lui về phía sau, dựa vào nhau ngăn cản đối thủ. Tình thế nguy cấp rồi, gọi trí bảo đi. Hồng quân đảo tổ mở miệng nói, nhất thời, chư thiên thánh nhân đều là sòng tay lớn triệu hồi chính mình chí bảo. Biên Hoang chi thành bên kia có tuyệt thế đại trận bao phủ, tạm thời có thể lấy đi này một ít chí bảo. Chí bảo uy lực thổi quét một mảnh Trong thời gian ngắn Thái cực đồ Bàn cổ phiên Càn khôn đỉnh đều là mới hạ xuống Bị vài vị thánh nhân nắm ở trong tay Oanh Nguyên thủy thiên tôn cuồng bảo ra tay Ánh mắt của hắn băng lánh như đau Nhìn chúng rồi trước chém hắn nhất chỉ cánh tay nhị kiếp bá chủ Trực tiếp chính là một đảo hốn độn kiếm khí chém ra sắc bén đến cực điểm A nhất thời hét thảm một tiếng mở miệng Nhị kiếp bá chủ cũng là bị sinh sôi đánh bay ra ngoài Xương trắng ơn ăn lộ ra Cường đại uy lực để cho hắn trực tiếp đi nửa cách mạng Bá một tiếng Đinh nhạc sấm trước màu tím tiên lộ đến kiếm lợi Tốc độ của hắn nhanh vô cùng Trong thời gian ngắn chính là tới rồi vị kia Nhị kiếp bá chủ trước người Không để cho đối phương thời gian phản ứng đinh nhạc thánh kiếm chính là chém đi ra ngoài Có tiếng kêu thảm thiết im mặt đi Đại chiến lại kịch liệt bảo phát Hồng hoang thiên địa cường đại chí bảo đều là sừng ở mọi người trong tay Chiến lực nhất thời tăng vọt Kia phong đảo nhân càng là cầm giết thần thương điên cuồng đập về phía thần Quỳnh Vương Để cho thần Quỳnh Vương vô cùng chật vật Liên tiếp lui về phía sau Mà ở bên kia Vô tâm thượng nhân trong tay cũng là mượn tới yêu hoàng hốn đồn chun Một tiếng trống vang lên tiếng vang cực lớn Uy vương cùng một vị khác nhị kiếp bá chủ đều là trực tiếp nổ tung một mảnh Uy vương lần này là trực tiếp vẫn lạc Tên còn lại vẫn lạc cũng là đại đạo thân thể Nhưng cũng không chịu nổi cách xa ở thần quốc bản tôn trực tiếp chính là kêu thảm một tiếng hộp máu té xịu Hồng hoang mọi người điên cuồng vồ đến Trong trước mắt chính là để cho ngũ đại thần quốc bị thiệt lớn Lần này Đang cùng thanh ngư đại tôn đại chiến thái u nhìn không được hết dài một tiếng chấn động hốn đồn Rất nhanh ngũ đại thần quốc lại một đám viện quân đã đến Mà vậy trong đó, ba kiếp bá chủ đều cũng có năm, sáu người, tứ kiếp bá chủ cũng có một người. Âm, um, một vị ba kiếp bá chủ theo dõi đinh nhạc, một trường đi xuống. Đinh nhạc đó là hộp máu lui về phía sau, ngay lập tức đi xa, không dám dừng lại. Thuận tiện, đinh nhạc lại là cứu vo ra máu chuẩn nâng đảo nhân cùng có chút không chịu nổi nữ hoa nương nương. Hồng quân đảo tổ bắt đầu mang theo mọi người lui về phía sau. Muốn ồn đỉnh thế cục. Nhưng đối mặt như vậy một đám cường đại thật nói bá chủ. Hồng hoang mọi người cũng là không chịu nổi. a hét thảm một tiếng. Thiên trạch lão tổ đại đảo thân thể trực tiếp bị đánh bảo. Biến thành một đám mưa máu. Ở hồng hoang thiên địa ngoại một chỗ bên trong tiểu thiên địa. Thiên trạch lão tổ bản tôn há mồm chính là phun một ngụm máu, hơi thở nghề hoài không phấn chấn, sang sắc. Đồng thời, biên hoang chi thành bên ngoài, một vị ba kiếp bá chủ buông xuống, ánh mắt như điện nhìn thoáng qua tuyệt thế đại trận. Hắn hừ lạnh một tiếng, một kiện cực phẩm chí bảo trực tiếp đập xuống, nổ vang từng trận, tuyệt thế đại trận cũng là lay đồng lên. Khắc xuống trận văn tức thì bị ma diệt không ít Giết rất nhanh Ba kiếp bá chủ chính là ở tuyệt thế bên trong đại trận đập ra một lỗ hồng Mở ra một cây rất rộng thông đạo Nhất thời Ngũ đại thần quốc đại quân suốt đồng Vài vị chân đảo bá chủ ra tay Nhất thời để cho biên hoang chi thành đá vũng bắn tung trời Chớp lên không ngừng Nên ra tay rồi đi Khoảng cách biên hoang chi thành một chỗ rất xa xôi hốn độn khu vực Một mảnh khí tượng bất phàm trong thiên địa Tiên quang vô cùng vô tận bước lên một tòa bên trong tiên điện Có người mở miệng nói Tiên điện này giữa không chung có một mặt bảo kính chìm nổi không chừng Trong gương đúng là hồng hoang thiên địa tình cảnh Ngũ đại thần quốc hiện giờ quân lâm vùng thế giới kia Ta bách tiên tục cho dù đi có có thể như thế nào Chẳng lẽ muốn tự chịu diệt vong Một ông lão mở miệng quát lớn nói Sắc mặt hắn có chút âm trầm Đại đảo tôn cùng ta bách tiên tục có đại ăn Không thể không đi Mở miệng trước chính là một vị thanh niên Hắn khuôn mặt tuấn mỹ Thân hình tu trường Lời nói ở giữa mang theo không thể nghi ngờ Lại lớn ăn tình cũng không thể bắt ta bách tiên tục tiền đồ đến đánh cuộc Lão giả quả quyết nói Hai người bắt đầu tranh chấp Thanh niên kia thậm chí là chụp nổi lên cách bàn Hơi thở biểu lộ Làm cho cả tiên điện đều là hoảng chuyển động Mà lão giả kia cũng là không chút nào yếu thế Thậm chí còn lão giả thể hiện ra hơi thở so với thanh niên kia càng cường thỉnh hơn một ít Một màn này để cho bên ngoài bách tiên tộc tộc nhân đều đúng là chi tâm kinh Không biết nhà mình lão tổ ở ồn ào cái gì Cũng chỉ có kia thanh anh tiên tử lý giải một chút Sắc mặt nàng có chút u buồn Mà ở tiên điện trong vòng Ngoài ra hai người này ở ngoài Mặt khác còn ngồi bốn bóng người Ánh sáng ngọc tiên quang bao phủ bọn họ Khí tức cường đại Đây bốn bóng người hai nam hai nữ. Nhìn tranh chấp hai người đều là trao mày. Không có mở miệng nói chuyện. Bên trong tiên điện sáu người đó là bách tiên tục sáu vì chân đảo bá chủ. Giờ phút này bọn họ đang thảo luận đây có phải hay không phải gấp rút tiếp viện hồng hoang thiên địa sự tình. Sự tình quan toàn tục hương suy. Tự nhiên dẫn xảy ra tranh chấp. Bàn cổ Đại Đảo Tôn từng đối Bách Tiên Tục có Đại ăn Song Phương ở giữa Giao Tình không cản Nhưng ở thân gia Tình Đang đối mặt ngũ Đại Thần Quốc thời gian Còn thực không có mấy người có thể chịu nổi cái loại này vô cùng áp lực Bách Tiên Tục ở trong hốn đồn thuộc về lánh đời Đại Tục Rất cổ xưa một cái Đại Tục Tuy rằng thanh danh không hiện Nhưng nhưng vẫn đều rất cường thỉnh uyên thừa có thứ tự, bắt nguồn xa, sông chảy dài. Ở trong hỗn độn bài danh cũng là phi thường cao. Bất quá ngay tại hai người tranh chấp không dưới thời gian. Đột nhiên, bên trong tiên vang lên một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Là cái nữ tử. Suất Vinh đi. Tiên lâm vào nhất tĩnh, lão giả kia sững sốt một chút. Nhưng tùy theo sẽ mở miệng phản bác nữa Bất quá nàng kia thanh âm lại lại vang lên Ma quật phía trong vị kia ma tôn trước mắt sắp suốt thí Hốn đồn khoảng cách lộn sổn không xa Bàn cổ tuy rằng còn không có chứng đạo Nhưng là có khả năng nhất chứng đạo người Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Dù sao cũng hơn dệt hoa trên gấm tốt Ngày khác cũng tốt cầu được che chở bổn tục. Không cần cãi nữa. Chưa xong còn tiếc.